chương 7 hồi 4 người quy tiên kẻ bị mắng Hôm đó, tuy Tây Môn Khánh bị đánh mấy cái, nhưng đổi lại được 200 lạng bạc của từ quan nhân thì vui mừng lắm. Về tới nhà, còn thấy Hoa Tử Hư ngồi chờ tại phòng khách. Tây Môn Khánh bàn thuộc đầu đuôi câu chuyện Hoa tử hư nghe xong vỗ tay khen ngợi rồi nói Đại ca đã mất công khó để lo cho tôi Ngày khác tôi xin đa tạ Tây môn khánh gạt đi Chỗ anh em mà nói chuyện ơn nghĩa làm gì Nói xong cởi quần áo trả lại qua tử hư qua tử hư thay quần áo xong thì nói Trời cũng chiều rồi Tôi xin cáo từ Ngày mai sẽ sang gặp đại ca Tây Môn Khánh tiễn bạn ra cổng rồi quay vào Nguyệt Nương nói Bệnh tình tráp dị thư Xem ra nguy kịch rồi Sợ không qua khỏi đêm nay Tây Môn Khánh trầm ngâm dây lát rồi bảo Hôm trước qua dị nương sang đây chơi Là do tự ý hay do nàng mời Nguyệt Nương đáp Tôi không mời thì đâu người ta có chịu sang đây Mấy hôm trước tôi nghe nói vợ chồng họ qua thường có chuyện xích mít qua nhị nương buồn rầu sanh bệnh nên mới sai ngân xuân mời sang đây nói chuyện giải khuây còn từ nay thì có thể Qua dị nương tự ý sang đây trò chuyện. Tây Mông Khánh lại hỏi: Tiền bạc trong nhà đều do qua tử hư quyết định, nàng thấy thế nào? Qua nhị nương có phải là người giỏi quán xuyến gia đình không? Nguyệt nương đáp: Qua dị nương là người đảm đang cần mẫn lắm còn tiền bạc trong nhà do người chồng quyết định là phải rồi Tây môn Khánh nói dài câu nữa rồi vào trong thăm Trác Nhị Thư Trác Nhị Thư thấy Tây môn Khánh thì hai hàng nước mắt rồng rồng không nói được gì Tây môn Khánh thương xót lắm bèn an ủi nàng cứ an tâm dưỡng bệnh hôm trước Thái Y nói là không có gì đáng ngại cả Lát sau, Tây Môn Khánh qua bên phòng Lý Kiều Nhi Rồi ngủ tại đó Sáng hôm sau, Tây Môn Khánh ngủ dậy Thấy khoan khoái trong người Mấy chỗ bị đánh hôm qua không còn đau nữa Bèn gọi Lai Bảo vào Dặn dò lo việc tan ma cho trác nhị thư trước đi Sợ tới lúc nàng tự trần Thì không lo kịp Vừa dặn dứt lời Thì ứng bá tước tới Tây mông Khánh hỏi Có biết chuyện từ quan nhân hôm qua không? Ứng bá tước đáp Tôi chẳng biết gì cả Mà chuyện gì vậy? Tây mông Khánh đang định kể lại Thì ứng bá tước đã bảo Khoan đã, khoan đã Tôi có tin mừng tới báo cho đại ca đây Tây Môn Khánh ngạc nhiên Tin mừng gì vậy? Ứng Ba Tước đáp Thì chuyện giấc mộng của đại ca đó Thế mới biết Thích Hòa Thượng và Đạo Linh Tử đoán đúng thật Tây Môn Khánh hỏi Nhưng mà chuyện như thế nào? Ứng bá Tước bèn kể hết lại lời của Dương bà hôm trước. Tây Mồn Khánh dỗ bàn cho là lạ rồi bảo: “ Giớt mộng cũng linh nghiệm mà bối toán cũng linh nghiệm thật. Tuấn Bá Tước nói: “Mụ họ Dương này lại là tay mai mối nổi tiếng nữa. Đại ca chịu khó bỏ tiền ra thì lo gì người đẹp trong mộng không ở trong tay” Tầy Mông Khánh hỏi, bây giờ thì nàng ở đâu? Ứng bá tước đáp, cái đó thì tôi chưa hỏi. Tầy Mông Khánh gắt, sao lạ vậy? Chưa biết người ta ở đâu mà đã tới đây, nói trời nói đất. Cứ làm như là người ta gặp rồi không bằng. Ứng bá tước cục hứng. Thì hỏi Dương Bà là biết chứ gì, nếu đại ca không bận, thì mình đi với Dương Bà ngay bây giờ. Đại ca tính sao? Tây Mông Khánh đáp, rác nhị nương đang gần đất xa trời, làm sao mà bỏ đi được? Ứng bá tước nói, nếu nhị tẩu quả không có phần, thì đại ca giữ lại cũng không được. Chi bằng bây giờ đại ca rảnh rang Nên tới hỏi dương bà thì hơn Nói xong bàn kéo tay môn khánh đứng dậy Tây môn khánh bảo Có đi thì cũng phải Cho tôi thay quần áo đàng hoàng chứ Làm gì mà như đi ăn cướp vậy Nói xong mặc áo đẹp Đội khăn theo qua Rồi theo ứng bá tước Trong khi đó Trác Nhị Thư thình lình trở bệnh nặng, rồi mê mang, lại la lên rằng Đây là đâu? Tại sao lại đem tôi tới đây? Nguyệt Nương và Lý Kiều Nhi cũng chạy, tới lai gọi mà hỏi Sao vậy? Thấy chuyện gì mà la hét vậy Trác Nhị Thư tỉnh dậy hốt quảng đáp, thấy gió thổi Mây kéo đen nghịch, trời đất thảm đạm, tiếng dung dế kêu gian bốn bề, lại nghe như tiếng ma quỷ khóc thang, rồi có một người dẫn tôi tới một nơi lạ lắm. Bên trên có một vị vua đầu dịch mình thỏ, xung quanh toàn là ma quỷ, quỷ đực, quỷ cái, ma mới, ma cũ, thi nhau kêu réo khóc thang. Tiếng khóc chen nhau, như di như ông vợ tổ rồi lại chợt thấy đất trời u ám. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn le lối, rồi có một người đứng khóc, trông tựa như đại quan nhân của chị em mình. Nguyệt Nương hỏi tiếp, rồi còn thấy gì nữa không? Chắc nhị thư hỗn hện đáp. Còn đến một nơi lâu đài rực rỡ, nhà cửa nguy nga, có hoa thấm liễu xanh, chim chóc hót vui trong gió. Bên thềm là những đó hoa hải đường lộng lẫy, đua tươi, thật đúng là cảnh thần tiên. Có gió thoảng, mây bay, có tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng ca hát, giặc diều. Nguyệt Nương lại hỏi. Có nhớ bài hát như thế nào không? Trác nhị nương nhắm mắt lại nói Chỉ nhớ được vài câu như Sắc đẹp cũng vô duyên dị ngon nhiều khi đọc Khá thương cho người đời Giàu hết tiêu hồng ngục Nguyệt nương vẫn hỏi Rồi còn thấy gì nữa không? Trác nhị thư mở mắt ra đáp Lại có một người nữa ngồi trong nhà hát rằng Sang đẹp, khoe trong gió nhẹ Hương mê như muốn mê hồn Tiền bạc giàu sang cũng hết 10 năm giấc mộng Dương châu Sau đó thì không thấy gì nữa Nguyệt nâng bảo Kể cũng lạ thật Tôi cứ tưởng là nhị muội Tâm thần quảng hốt mà mê sẵn Nào ngờ lại là cơn mộng như thế Thôi, mũi mũi cứ an lòng tỉnh dưỡng Chờ gia gia mình về Rồi sẽ mời đạo sĩ tới trường tà ma Trác nhị thư lại ngơ ngác hỏi Tôi đang ở đâu đây? Nguyệt nương đáp Thì mũi mũi đang nằm trên giường trong nhà đây này Lý Kiều Nhi Nghe Trác, Nhị Thư nói toàn chuyện ma quái Thì dựng tóc gái, đứng im không nói tiếng nào Sau đó, theo Nguyệt Nương ra khỏi phòng Tới ngoài gặp Đại An chạy vào thưa Có Phó Nhị Thúc tới để lo việc hậu sự Theo lời Gia Gia đã dặn Gia Gia và ứng Nhị Gia đi chưa về Phó Nhị Thúc muốn gặp Đại Nương Nguyệt Hương bảo, người ra nói với Phó Nhị Thúc là mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi chưa, rồi nói cứ chờ, chắc Gia Gia cũng sắp về tới. Đại An dân lợi bước ra, trong khi đó, trên đường đi tới nhà Dương Bà, Tây Môn Khánh hỏi, tiệm nước của Dương Bà ở đâu? Lúc đó cũng gần tới trước quyện Ứng bá tước trỏ về phía trước mặt kia kìa, đại ca không thấy hay sao? Tới nơi, hai người bước vào Dương bà đang ăn cơm trưa Ứng bá tước thấy dậy bảo Bà đang ăn cơm đấy à Thôi, để chúng tôi qua bên quán đại qua lầu Bên kia uống chén rượu Rồi trở lại mình nói chuyện Tây Môn Khánh bảo Từ đây tới đại hoa lầu Cũng không gần gì Mình nên vào một quán rượu Nào gần đây thì hơn Hai người bàn vào một quán rượu Cách đó mấy nhà Uống rượu nói chuyện giảng Lát sau Tây Môn Khánh đứng dậy trả tiền Rồi kéo ứng bá tước đi lanh quanh Giết thì giờ Ở đời Thật lắm chuyện tình cờ Mà có tình cờ Thì mới có chuyện Cho nên thình lình Tây môn khánh Trông thấy Kim Liên Đang đứng trước cửa nhà Kim Liên thấy Tây môn khánh Nhìn mình Bèn buông tắm mạnh cửa xuống Rồi định quay vào nhà Nhưng Tây môn khánh Đã đi sát tới nơi tấm mạnh Được buông dỗ xuống Không ngờ Lại đụng vào đầu tay môn khánh Kim liên thấy vậy Lúng túng không biết nói sao Chỉ đứng thượng lại Mà mỉm cười Ứng bá tước nhận ra kim liên Cũng sửng sợ Không biết nói gì Tây môn khánh lặng ngắm kim liên Thấy nàng quả là Trang giai nhân tuyệt sắc Mặt tươi như hoa Gia mịn như phấn đôi má hồng hào làng tóc đen dài buông xỏa sau lưng đôi mày công dúc như dành trăng đôi mắt trong xanh gợm sống chiếc mũi nhỏ xinh càng làm tăng dẻ thanh tú của gương mặt chiếc lưng ông nhỏ nhắn yêu kiều Tây Môn Khánh còn đang sai xưa thì Kim Liên đã thỏa thẻ tôi lỡ tay Xin quan nhân tha lỗi cho Tây Môn Khánh đưa tay Sóc lại khăn trên đầu rồi đáp Thưa không sao Xin nương tử chớ bận lòng Ứng bá tước Thấy Tây Môn Khánh mê mẫn Tâm thần trước Kim Liên Sợ giữa đường xá khó coi Bèn kéo đi rồi kề tay nói nhỏ Tây Môn Khánh mừng lắm Cùng ứng bá tước Tới thẳng nhà dương bà Dương bà đon đã Hôm nay sao quan nhân lại dán lâm tới chốn nghèo hẹn này vậy? Tây Môn Khánh đáp Tôi nhờ ứng nhị gia dẫn tới đây Là có việc muốn nhờ bà ra tay giúp đỡ cho đấy Dương bà cười Có gì mà quan nhân dạy quá lời như vậy? Nói xong mời hai người Ngồi rồi rót trà đem tới Ứng bá tước nói Đại ca à Tắm mạnh buông trúng đầu Đại ca hôm nay Là điểm tốt đấy Việc này nhất định phải thành Tầy môn khánh cười Rồi bảo Dương bà Xin bà ngồi xuống đây Cho tôi hỏi một chút Người con gái ở ngay cạnh đây Là ai vậy Dương bà cười đáp Tớt <cười> Ứng nhị gia đã hỏi tôi như vậy bao lần rồi Nai đại quan nhân lại hỏi nữa Nhưng hỏi để làm gì Cô ta là em gái của Diêm La Đại Dương Là con của Dương Đạo Tướng Quân Và đã là gái có chồng rồi Ứng bá tước khó chịu Tầy Môn Khánh, đại quan nhân Và tôi tới đây để nói chuyện đứng đắn Bà đừng nên đùa giỡn như thế. Dương bà nghiêm nắc mặt rồi bảo, Đại quan nhân không biết gia đình đó hay sao? Chồng cô ta bán bánh tại huyện này bao nhiêu năm nay rồi đó? Tây Môn Khánh hỏi, tức là từ tam bấm bánh tiêu phải không? Dương bà xua tai không phải, đại quan nhân thử đón xem. Tây Môn Khánh nói Hay chồng nàng là Lý Tam Lý Tam bán bánh Dương bà lại xua tay Cũng không phải Lý Tam thì ai chẳng biết Ứng ba tước nói Hay là Lưu Tiểu Nhị Dương bà lắc đầu cười. cười Lại càng không phải nữa Xin đón thêm coi Tây Môn Khánh nói Chúng tôi không đón nổi đâu Dương bà cười Khan khách <cười> Nếu thế thì để tôi nói vậy Chồng nàng là Vũ Đại Lan làm nghề bán bánh Tầy môn khánh dậm chân Có phải Vũ Đại mà ai cũng chê lùng xấu phải không Dương bà cười, <cười> Đúng đó ứng bá tước thang thật khổ do nàng biết bao rõ là Hằng ngọc để ngâu dày Nhưng bà cười. cười thì ông trời khéo bài trò éo le như vậy đó chứ giai nhân sánh giới tài tử anh hùng sánh giới thiện quyên thì còn nói chuyện gì nữa Tây Môn Khánh hỏi Tiền trả nước bao nhiêu đây? Dương bà gạt đi. Ôi dào, có đáng là bao. Cứ để đó, rồi hôm nào tính cũng được. Ứng bá Tứ hỏi. Dương Triều, con trai bà đi đâu rồi? Dương bà đáp. Nó từ nhỏ cứ ở nhà. Hôm nay mới theo một người khách ở vùng giang hoài. Bây giờ thì nó đi rồi. Tây Mông Khánh bảo, sao không cho nó đến ở với tôi? Nó coi bộ cũng lanh lợi lắm. Dương bà nói, nếu được đại quan nhân nâng đỡ thì còn nói gì? Tây Mông Khánh bảo, thôi được, cứ để nó về rồi tính. Nói xong, đứng dậy cảm ơn rồi bước ra, ứng bá tước theo sau. Ra tới đường, ứng bá tước bảo. Bây giờ thì sao? Tôi đã tìm đúng người trong mộng cho đại ca rồi đó. Từ nay, đại ca nên nhờ dương bà lo liễu. Hôm nay thì đại ca cho tôi về nhà trước. Tạ Hy Đại đang chờ tôi ở nhà để lo một việc. Tây Mông Khánh hỏi. Tạ Hy Đại chờ, tức là Sắp đi đánh bạc chứ gì Ứng bá tước nói Đâu phải Chuyện làm ăn đàng hoàng mà Nói xong chia tay Mà về Tây môn khánh nghỉ ngợi dây lát Rồi quay trở lại Đứng trước cửa nhà dương bà Nhìn xéo sang nhà vũ đại Dương bà biết Nhưng cứ lờ đi Sao sợ Bất tiện Bèn chạy ra cười hỏi Há <cười> Kìa, đại quan nhân chưa về sao xin mời vào ăn cái gì cho đỡ đói, có canh ngon lắm. Tây Môn Khánh bước vào bảo, cũng được, canh chua chua một chút thì ngon. Nói xong ngồi xuống, dương bà vào múc canh đem ra. Tây Môn Khánh nhìn qua rồi bảo, bà nấu canh ngon lắm, trong nhà còn nhiều không? Dương bà đáp, tôi ngần nạy tuổi, một đời chuyên nghề mai mối, nên cũng đã tác thành cho nhiều người rồi. Tây Môn Khánh cười bảo, tôi hỏi bà là canh còn nhiều không? Thì bà lại trả lời là đã làm mối nhiều rồi. Thật là ông nói gà, bà nói dịch. Dương bà cười, à, canh thì còn nhiều. Mà <cười> mà mai mối thì cũng còn nhiều Tây mông khánh bảo Nếu vậy thì tôi nhờ bà làm mối Cho tôi một người được không Nếu xong thì tôi xin tạ ơn xứng đáng Nhưng bà giả dờ Chết! Đại quan nhân nói đùa hay sao Tôi làm mối cho đại quan nhân để cho đại nương ở nhà chửi tôi à, lúc đó thì tôi còn mặt mũi nào. Tây Mộng Khánh nói: "Đại nương, nhà tôi tính tình cao thượng hiền hậu, hiện tại trong nhà cũng có mấy người thiếp, nhưng chẳng có người nào thật sự vừa ý tôi. Nếu bà giỏi mối mai thì xin giúp tôi một phen. Có thể Tới nhà tôi nói chuyện cũng được. Nhưng bà nói, hôm trước có một người xứng đáng lắm, Nhưng không biết đại quan nhân có ưng không. Tây Môn Khánh nói, người nào vậy? Nếu quả là tuyệt đẹp mà diệt thành, Thì tôi xin hậu tạ xứng đáng. Nhưng bà nói, cô ta tài sắc dạng toàn, Chỉ phải cái hơi lớn tuổi một chút Tây Môn Khánh bảo Người xưa thường nói Bán lão giai nhân tình tràn đậm Có lớn một vài tuổi cũng chẳng sao Nhưng cô ta năm nay bao nhiêu tuổi Dương bà đáp Cô ta sanh năm quý hợi Tức là tuổi con lợn Tức là năm nay 93 tuổi rồi <cười> Tầy Môn Khánh cười. cười Bà này thật khéo khôi hài Chuyện gì cũng có thể cười dẫn được Nói xong đứng dậy định ra về Lúc đó cũng gần tối Dương bà thắp đèn lên để tiện chân khách Tây Môn Khánh bước ra cửa, cuốn bức mạnh lên, rồi nhìn sang nhà vũ đại. Trầm đại, quan từ trong nguyện, nhìn ra thấy Tây Môn Khánh liền bước sang nói. Tây Môn đại, quan nhân đấy à, giờ này sao còn ở đây? hội sáng, tôi có tới nhà nhưng không gặp, thật ủng công quá. Tây Môn Khánh hơi thẹn, bèn hỏi. Chuyện đó, ngài lo xong chưa? Trầm Đại Quang nói Xong từ lâu rồi Xin Đại quan Nhân Đợi tôi một chút Tôi đem bạc ra đưa luôn cho tiện Nói xong, chạy dội về nhà Lấy số bạc và tờ cam kết của Từ quan Nhân Đưa cho Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh thưởng cho Trầm Đại Quang 10 lạng Trầm Đại Quang cảm ơn rồi cáo tường. Tầy Môn Khánh lại đứng nhìn sang nhà Kim Liên. Những mông được thấy mặt nàng, Nhưng lát sau không thấy gì, Đành đem tiền về. Về tới nhà, Nguyệt Nương kể lại mộng mị Của trác nhị thư cho chồng nghe. Tây Môn Khánh hỏi, Bây giờ tính sao? Nguyệt Nương đáp, thì cứ vào thăm đi đã. Tay mồm cánh vào phòng trác nhị thư, mới nhìn đã rơi lệ, không dám đứng lâu sợ thương tâm mà xúc động, bèn quay ra. Lúc đó, trong phòng mọi người đông đủ, trác nhị thư chỉ còn thôi thớp, không nói năng gì được nữa, mắt đã nhắm nghiệm. Ra tới ngoài, Tây Môn Khánh hỏi Đại An Phó nhị thuốc đã tới chưa? Đại An đáp Tới hai ba lần rồi Nói là mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi Chỉ còn chờ mua một cái mũ thật tốt nữa mà thôi Chắc lát nữa sẽ trở lại Tây Môn Khánh nghĩ thầm Rác dị thư không phải là chính thức Nhưng cũng là thiếp của mình Phó nhị thúc Tính mua mũ quả là chu đáo Có lẽ nên mua cho nàng Một cái mũ lục sắc Hôm sau Thì trác nhị thư Ra người thiên cổ Tày mồm cánh thương cảm không nguôi Đưa đám tang xong Ở nhà suốt mấy ngày liền Không đi tới đâu Thấm thoát Đã tới ngày mãn thất của các nhị thư chính người kết nghĩa giới Tây môn Khánh đều sai gia nhân đem đồ lễ tới Tây Mùng Khánh bắt buộc phải cho dọn tiệc tới trưa thì cả bọn kéo tới ứng Bá tước nói bệnh của nhị Tẩu quả là không qua khỏi được ở Tây Mùng Khánh bảo nhị Ca Không được chứng kiến lúc lâm chung của nàng Thương tâm lắm Hôm nọ tôi vắng nhà Nàng mê sản Nói toàn là những chuyện ma quỷ ở âm cung Thật thương tâm hết sức Qua tử hư hỏi Nghị tẩu có kể lại không? Tây môn khánh đáp Lúc tỉnh dậy thì có kể lại Rồi thuộc lại tỉ mỉ Từng chi tiết trong cơn mộng Của trác nhị thư Cho mọi người nghe Tạ Hy Đại bảo Như vậy thì đủ thấy Là có diêm dương Chứ không phải là không Cho nên chúng mình Cũng nên ăn ở cho có đức Để khi chết xuống âm ti Khỏi chịu cực hình Ứng bá tước bảo Ôi Hơi đau, mà tin những chuyện mê sản của người bệnh, làm gì có thật. Tây Mùng Khánh nói, phải đấy, người chết. Thường hay nói nhảm, làm sao tin được, thôi mình uống rượu đi. Nói xong, mọi người ra bàn tiệc dọn trong giường. Vì trong nhà có tăng sĩ và đạo sĩ tụng kinh cỏ mỏ Ngoài giường bàn tiệc thật ồn ào Tiếng cười, tiếng nói gian lên Trái ngược hẳn với khung cảnh buồn bã trong nhà Lát sau, đại an chạy tới nói nhỏ với chủ Hoa dị nương sang thăm Tây môn khánh bảo Hoa dị nương tăng ở đâu? Đại an đáp Đang ở trong phòng Đại Nương Tây Môn Khánh uống thêm một chung rượu nữa Rồi đứng dậy bảo mọi người Xin anh em cứ tự nhiên uống rượu Tôi vào trong nhà có chút việc Nói xong trở vào phòng Nguyệt Nương Thấy qua nhị nương Hôm nay đẹp hơn hẳn lần trước Bèn bước tới thi lễ Qua nhị nương cũng đứng dậy đáp lễ. Nguyệt nương sai dọn tiệc vô cùng thịnh soạn, rồi gọi Lý Kiều Nhi ra tiếp rượu. Qua nhị nương còn mình thì phải chạy ra chạy vào lo mọi việc. Tây Môn Khánh tự tay rót một chung rượu Kim Hoa, đưa cho Qua nhị nương mà bảo mời tẩu tẩu dùng rượu. Hoa Nhị Nương dội đỡ lấy chung rượu mà nói Chỗ người nhà cả, sinh đại gia cứ để tôi được tự nhiên Tây Mông Khánh vừa định ngồi xuống cạnh qua Nhị Nương Thì Nguyệt Nương vào, bàn đứng dậy nhường chỗ rồi trở ra giường Bỗng nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào Tây Mông Khánh gọi đại an bảo ra xem chuyện gì Đại An đi ra cổng, rồi trở vào thưa. Không có chuyện gì cả, chỉ có mấy người hát sẫm, vừa đi vừa hát xin tiền, rồi trẻ con, hàng phố bu theo, reo hò chọc phá mà thôi. Tây Môn Khánh bảo, hôm nay trong nhà có tiệc, có lẽ nên gọi họ vào hát cho vui. Qua tử hư tiếp lời, Phải đó nên lắm, ứng bá tước nói. Đành dậy, nhưng chỉ sợ bọn này, hát thì khó lòng nghe nổi. Nhưng Tây mồn khánh đã sai tại an ra ngoài, gọi người hát sẩm vào Người này khăn áo chỉnh tệ, chân đi hài đen. Trông có vẻ một đạo sĩ hơn là một người hát dạo, mà mặt mũi lại sáng sủa dễ coi. Người này vào tới nơi Thì cúi đầu chào rồi đứng đợi Tây mông khánh bảo Sao không hát đi Người này rút ra một ống sáo Thổi lên vài điệu Rồi cất giọng hát Thang cho cảnh phồng qua Chỉ trong chớp mắt là tiêu ma Đâu còn má đào mài liễu Đâu còn áo cừu mai khéo chỉ còn con quanh đang đứng đợi núi đã lỡ rồi ai đỡ được nghe nói rằng người thiếu niên đất ngủ lăng lúc trước bây giờ sống cảnh thê lưng bài hát dứt qua tử hư bảo hát bài khác đi người nọ hát tiếp kìa ai đua chén trong chốn phong lưu cái chí bình sinh Chỉ là tìm liễu hỏi qua, tiếng tỳ bà không còn nữa. Chim yến đã chết, ấy cũng bởi lúc xưa tâm địa Sài lan. Bây giờ thì lâu đài bỏ không, chim phượng đi rồi. Đáng thương thai, lòng mê mang, giấc mộng sưng đầy. Ứng bá tước khen, hát cũng hay đấy, người kia lại hát tiếp. Có một người, lòng như rắn độc Mặt mũi đẹp tươi Gia sản quá nữa là của người Đáng giận thai, túi đã đầy Ý xanh tình đỏ nào ai hay Ứng bá tước nổi giận mắng Tên kia sao dám mắng chúng tao Nói vừa xong Đứng dậy định xong lại Đánh thì đã không thấy người hát dạo đâu Mọi người quảng sợ dụi mắt mà nhìn Tầy mồm khánh bảo Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này Mà yêu quái dám lộng hành hay sao Thật là kỳ lạ Có phải? Nên nhờ các vị tăng sĩ, đạo sĩ trừ thử đi mới được Có lẽ nên làm như vậy. Ứng bá tước rung sợ nhất, định thần một lúc mới nói, lạ thật, rõ ràng là có người đang đứng hát ngay đây mà, rồi làm sao tự nhiên biết mất, lạ thật. Hoa tử hư nói, chưa chắc vì đã phải ma quỷ, có thể là bọn bàn môn tả đạo có thuộc phân thân tàn hình đấy thôi. Để... Tôi nhân đây xin kể chuyện này cho các ca ca nghe Cũng kỳ quái lắm Năm xưa Tôi còn nhỏ Bác tôi nói là khối ngọc hổ trong cung vua tự nhiên biến mất Đó là bảo vật truyền từ bao đời Nó nặng tới hơn 50 cân Được để trên cái xà nhà chạm chỗ của nội cung cung cấm canh phòng nghiêm ngặt lắm ai lấy trộm được vậy mà sau một thời gian điều tra tên trộm đã bị bắt rồi bị đem ra hành quyết nhưng khi đao phủ dung đao sắp chém thì chỉ còn thấy bộ quần áo thấy có lạ không cho nên theo tôi thì người vừa rồi cũng chỉ là bọn tà đạo đó mà thôi bây giờ thì chúng mình tiếp tục uống rượu đi. Mọi người nghe qua tử hư nói thì cũng tạm yên lòng. Cùng nhau ăn uống như cũ, tuy nhiên, đám gia nhân trong nhà Tây Môn Khánh thì cứ to nhỏ bàn luận không thôi. Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến tối mới chấm dứt. Suốt bữa tiệc, ứng bá tước là người nhiều lời nhất Nhưng sợ hãi trong lòng Nên cứ ngồi im Uống rượu Mãi tới lúc mọi người chia tay Ứng bá tước mới nói Hôm nay đại ca mệt nhọc Nên đi ngủ sớm Mai mốt tôi xin tới thần Sau đó mọi người ra về Chỉ nội trong ngày hôm ấy Cả hàng phố Rồi cả huyện Thanh Hà Điều tràn ngập những lời đồn đại về yêu quái trong nhà Tây Mông Cánh Có người lại bảo rằng đã trông thấy người hát dạo đó tiếp tục đi hát dạo như trước